kinh số hai mươi bốn khởi thế kinh quyển năm phẩm bảy Các rồng, chim cánh vàng. Lại nữa, chư tỳ kheo, tất cả loài rồng có bốn cách xanh. Những gì là bốn? Một là noãn xanh, hai là thai xanh, ba là thấp xanh, bốn là quá xanh. Đó gọi là bốn cách rồng xanh. Chư tỳ kheo, loài chim cánh vàng cũng có bốn cách xanh. Đó là noãn xanh, thai xanh, thấp xanh, quá xanh. Đó gọi là bốn cách xanh chư tỳ kheo dưới nước của biển lớn có cung điện của long dương sa già la rộng dài phẳng tám dạng do tuần có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can trang trí chung quanh có bảy lớp lưới ngọc trong mắt linh báo lại có bảy hàng cây đa la mọc thẳng bóng rợp bao bọc chung quanh lầu quán màu sắc đẹp đẽ có các báo trang trí đó là vàng bạc lưu ly pha lê xích châu, xa cừ, mã não, dân dân bảy báo tạo thành ở bốn phía cung điện đều có các cửa mỗi cửa đều có các lâu đài lầu quán phòng dầy lại có vườn cảnh và suối ao trong các ao vườn ao nào cũng đủ các loại hoa cỏ ngay hàng thẳng lối lại có các cây với các cành lá các thứ hoa quả các thứ hương thơm theo gió lan xa các loài chim cùng các dòng thánh thoát. Chư tỳ kheo ở khoảng giữa hai núi, núi chứa tu di và núi khư đề la, lại có cung điện của hai đại long dương là nandà và ưu ba nandà tọa lạc. Nơi ấy dài rộng sáu ngàn do tuần, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, dân dân, lượt nói như trên, dân dân, cho đến các loài chim đồng hót. Chư Tỳ Kheo, phía bắc biển lớn, có một một đại thọ cho các lông dương và tất cả điểu dương cánh vàng tên là Cư Tra xà Ma Li, tức là tùy gọi là lộc tụ. Chù Di cây ý bảy do tuần, phần ăn sâu xuống đất 20 do tuần, thân dương cao 100 do tuần, cành lá che phủ 50 do tuần. Ngoài phạm di của cây ý, dương cánh dài rộng vẳng năm tuần có 7 lớp bờ tường dân dân, cho đến dân dân các loài chim cùng nhau ca hát lượt nói dân dân, như trước tỳ kheo phía đông đại thọ cư cha xà ma ly có cung điện của rồng do nõn xanh và chim cánh vàng do nõn xanh tọa lạc cung điện ấy mỗi cái dài rộng sáu trăm do tuần có bảy lớp bờ tường dân dân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hát dần dần lượt nói dân dân, như trước phía nam đại thọ cư tra xà ma ly có cung điện của rồng do thai sanh và chim cánh vàng do thai sanh tọa lạc mỗi cái cũng dài rộng sáu trăm do tuần có bảy lớp bờ tường dần dần cho đến dân dân, các loài chim cùng nhau ca hót, dần dần lược nói như trước. Phía tây đại thọ cư tra xà ma ly, có cung điện của rồng do thấp xanh và chim cánh vàng do thấp xanh tọa lạc. Mỗi cái cũng dài rộng sáu 600 do tuần, có bảy lớp bờ tường vân vân cho đến các loài chim cùng nhau ca hót vân vân lược nói như trên. Phía bắc đại thọ cư tra xà ma ly, có cung điện của rồng do quá xanh và chim cánh vàng do quá xanh lạc. Mỗi cái cũng dài rộng do tuần, có lớp bờ tường, dân dân, cho đến các loài chim cùng nhau ca hót, vân vân, lược nói như trên. Chư tỳ kheo khi điểu dương cánh vàng do nõn xanh kia, nếu muốn bắt rồng do nõn xanh thì liền bay đến đậu trên cành phía đông của đại thọ cư tra xà ma ly xem biển lớn xong, Mới bay xuống, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, khiến nước tự rẽ ra hai trăm do tuần. Ngay trong lúc ý, ngậm rồng do noãn xanh bay ra khỏi biển, tùy ý mà ăn. Chư tỳ kheo, điểu dương cát vàng do noãn xanh chỉ có thể bắt được rồng do noãn xanh tùy ý mà ăn, chứ chẳng thể bắt các rồng do thai xanh, thấp xanh, quá xanh. Chư tỳ kheo, Điểu dương cánh vàng do thai xanh, nếu muốn bắt rồng do noãn xanh, liền bay đến đậu trên cành phía đông của đại thọ cư tra xà ma ly, nhìn xuống biển lớn rồi bay xuống, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, khiến nước tự rẽ ra hai trăm do tuần. Nhân đó mới ngậm lấy các rồng do noãn xanh bay ra khỏi biển tùy ý mà ăn. Lại, điểu dương cánh vàng do thai xanh, nếu muốn bắt rồng do thai xanh, Liền bay đến đậu trên cành của phía nam của đại thọ cư tra xà ma ly nhìn xuống biển lớn, rồi dùng hai cánh quạt nước biển lớn, khiến nước tự rẽ ra 400 do tuần. Liền ngay lúc ý, bắt các rồng do thai xanh bay ra khỏi biển tùy ý mà ăn. Chưa tỳ kheo, điểu dương cánh vàng do thai xanh này chỉ hay bắt được rồng do noãn xanh, rồng do thai xanh theo nhu cầu của chúng chứ chẳng thể bắt hai loài do thấp xanh và do quá xanh. Chưa tỳ kheo, điểu dương cánh vàng do thấp xanh, nếu khi muốn bắt rồng do noãn xanh, liền bay đến đầu trên cành phía đông của đại thọ Cư Tra Xà Ma Li, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, nước rẽ ra hai trăm do tuần. Rẽ xong, ngậm lấy các rồng do noãn xanh, tùy ý mà ăn. Lại điểu dương cánh vàng do thấp xanh, Nếu khi muốn bắt rồng do thai xanh, liền bay đến đậu trên cành của phía nam. Của đại thọ cư tra xà ma ly, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, nước rẽ ra 400 do tuần. Rẽ xong, ngậm lấy các rồng do thai xanh, sử dụng theo ý thích. Lại điểu dương cánh vàng do thấp xanh. Nếu muốn bắt rồng do thấp xanh, liền bay đến đậu trên cành của phía tây của cây đại thọ cư tra xà ma ly. Dùng hai cánh quạt nước biển lớn, khiến nước tự rẽ ra 800 do tuần, liền ngậm lấy các rồng do thấp xanh, tùy ý mà ăn. Chư tỳ kheo, điểu dương cánh vàng do thấp xanh, hay bắt được rồng do noãn xanh, thai xanh, thấp xanh, tùy theo nhu cầu, tùy ý mà ăn, chứ chẳng thể bắt các rồng do quá xanh. Chư tỳ kheo, điểu dương cánh vàng do quá xanh, Nếu muốn bắt các rồng do noãn xanh, ngay khi ý, bay đến đậu trên cành cây phía đông của Đại Thọ Cư Tra Xà Ma Li, dùng hai cánh quạt nước biển lớn, nước biển rẽ ra hai trăm do tuần, liền ngậm lấy các rồng do noãn xanh, tùy ý mà ăn. Lại điểu dương cánh vàng do quá xanh này, nếu muốn bắt rồng do thai xanh, ngay khi ý, bay đến đậu trên cành của phía nam của Đại Thọ Cư Tra Xà Ma Li, Dùng cánh quạt biển, nước biển rẽ ra 400 do tuần. Nước biển đã rẽ ra rồi, điểu dương do quá xanh, liền ngậm lấy các rồng do thai xanh, tùy ý mà ăn. Lại điểu dương cánh vàng do quá xanh, nếu muốn bắt rồng do thấp xanh, liền bay đến đầu trên cành của phía tây của cây đại thọ cư tra xà ma ly, dùng cánh quạt biển, nước biển rẽ ra 800 do tuần, liền ngậm lấy các rồng do thấp xanh tùy ý mà ăn lại điểu dương cánh vàng do quá xanh này nếu muốn bắt rồng do quá xanh tức lại bay đến đầu trên cành của phía bắc của đại thọ cư tra xà ma ly nhìn xuống biển lớn liền dùng hai cánh quạt biển lớn nước biển rẽ ra 1.600 do tuần liền ngậm lấy các rồng do quá xanh tùy ý mà ăn Chư tỳ kheo, các rồng ấy đều bị điểu dương cánh vàng này ăn thịt hết. Chư tỳ kheo, riêng có các rồng mà chim cánh vàng không thể bắt được, đó là lông dương Ta-già-la, chưa từng bị điểu dương cánh vàng kia làm kinh động. Lại có lông dương Nanda, lông dương ưu ba nanda Hai lông dương này cũng chẳng bị điểu dương cánh vàng kia có thể bắt được. Lại có lông dương đề đầu lại tra, lông dương Ana Bà Đạt Đa, điểu dương cánh vàng cũng chẳng thể bắt. Chư tỳ kheo, ngoài ra các lông dương khác chẳng bị điểu dương cánh vàng bắt. Đó là lông dương Ma Đa xoa Ca, lông dương Đức xoa Ca, lông dương Yết Lạc Noa Kiều Đa Ma Già, lông dương Xí Bà Đà Phất Tri Lê Ca, lông dương Quân Cư Ba Đàn Ca, long dương Cam Bà La, long dương A Thấp Bà Đa La dân dân. Chư tỳ kheo lại có các rồng khác ở trong cạnh giới mà hòa ở, cũng chẳng bị các chim cánh vàng ăn. Chư tỳ kheo các chúng sanh này có nhân duyên gì ở trong cõi sanh làm rồng như vậy? Chư tỳ kheo có các chúng sanh huân tu nhân rồng, thọ trì giới rồng, phát khởi tâm rồng, phân biệt ý rồng, tạo nghiệp như vậy rồi, Vì nhân duyên kia đã thành thuộc Sanh vào loài rồng Lại có chúng sanh huân tu nhân chim cánh vàng Thọ trì giới chim cánh vàng Phát khởi tâm chim cánh vàng Phân biệt ý chim cánh vàng Vì nhân duyên ý khi thân hoại mạng hết Sanh vào loài chim cánh vàng như vậy Lại có chúng sanh huân tu nhân giả thú Thọ trì giới giả thú Phát khởi tâm giả thú Làm theo nghiệp giả thú phân biệt ý giả thú vì huân tu các nhân giới thú phát khởi nghiệp thành tựu tâm ý do nhân duyên ý mà thân quại, mạng hết liền sanh vào các loài thú lại có chúng sanh huân tu nhân bò giới bò nghiệp bò tâm bò ý bò dân dân lượt nói như trước dân dân cho đến phân biệt dân dân vì nhân duyên ý nên sanh vào loài bò Lại có chúng sanh huân tu nhân gà, giới gà, nghiệp gà, tâm gà, ý gà, dân dân, lượt nói như trước. Dân dân, cho đến phân biệt, dân dân, vì nhân duyên ý, sanh vào loài gà. Lại có chúng sanh tu nhân cú mèo, thọ giới cú mèo, phát tâm cú mèo, hạnh nghiệp cú mèo, phân biệt ý cú mèo, xả thân này, rồi sanh vào cú mèo. Chư tỳ kheo, Lại có chúng sanh huân tu giới mặt trăng, hoặc tu giới mặt trời, giới tinh tú, giới đại nhân, hoặc huân tu giới mặt nhiên, hoặc huân tu giới đại lực thiên, hoặc huân tu giới đại trượng phu, hoặc huân tu giới nhập thủy, hoặc huân tu giới cúng dường mặt trời, hoặc huân tu giới thờ hành quả, hoặc huân tu khổ hạnh, tại các chỗ dơ bẩn, đã huân tu rồi, khởi niệm thế này. Xin nhận giới mà ta tu, các giới này đó là giới mặt trăng, giới mặt trời, giới sao mai, giới mặt nhiên, giới đại lực thiên, giới đại trường phu, giới thủy, giới quả, khổ hạnh, dơ úy, Các giới như vậy, nay khiến ta nhân đây sẽ được làm trời, hoặc được thiên báo, khởi những nguyện tư duy tà như vậy. chư tỳ kheo, phước của các trượng phu này đang tối, nên khởi tà nguyện nay ta bảo rằng chỗ hướng đến của chúng ác sanh hai chúng, hoặc sanh địa ngục, hoặc sanh súc sanh, chư tỳ kheo hoặc có một nhóm sa môn, bà la môn vân vân đưa ra kiến giải và nói: Ngã và thế gian là thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói: Ngã và thế gian là vô thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Lại có một nhóm sa môn bà la môn đưa ra chiến giải và nói Ngã và thế gian vừa thường vừa không vô thường, điều này thật, ngoài ra là hư dối. Lại có một nhóm sa môn bà la môn đưa ra chiến giải và nói Ngã và thế gian phi thường phi vô thường, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo hoặc có một nhóm sa môn bà la môn đưa ra chiến giải và nói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 Có nhóm sa môn bà la môn đưa ra kiến giải và nói Ngã và thế gian là thường Điều này thật, ngoài ra hư dối Nhóm sa môn bà la môn ấy Ở trong các hành đang có ngã kiến Đang có thế kiến Lìa khỏi các hành cũng đang có ngã kiến Đang có thế kiến Do nghĩa ý, nên kia đã có kiến giải như vậy Và nói Ngã và thế gian là thường Điều này thật ngoài ra hư dối chư tỳ kheo trong số ấy có nhóm sa môn bà la môn đưa ra kiến giải và nói ngã và thế gian vô thường điều này thật ngoài ra hư dối nhóm sa môn bà la môn ý ở trong các hành đang có vô ngã kiến vô thế gian kiến do nghĩa ý họ mới nói thế này ngã và thế gian vô thường điều này thật ngoài ra hư dối chư tỳ kheo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 Ngoài ra hư dối Chư tỳ kheo Trong số ấy có nhóm sa môn Bà la môn đưa ra kiến giải Và nói Ngã và thế gian là hữu biên Điều này thật Ngoài ra hư dối Các sa môn bà la môn ấy Đã nói thế này Mạng hữu biên, nhân hữu biên Từ khi mới thác thai Ở trong bụng mẹ Gọi là mạng Sau khi chết, chôn gọi là nhân Trước giai đoạn nhân Từ khi mới xuất sanh thọ thân, bốn đại đã trải qua bảy lần đọa lạc, bảy lần luân chuyển, bảy lần chạy, bảy lần đi mới thành tựu mạng và nhập nhóm mạng. Vì vậy, họ nói thế này, ngã và thế gian là hữu biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư Tỳ Kheo, trong số ấy có nhóm sa môn bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, ngã và thế gian là vô biên, điều này thật, Ngoài ra hư dối Các sa môn bà la môn ấy nói thế này Mạng không có biên Nhân không có biên Từ khi thác thai ở trong bụng mẹ Gọi là mạng Sau khi chết chôn cất gọi là nhân Trước giai đoạn nhân Từ khi mới xuất sanh thọ thân bốn đại Đã bảy lần đọa lạc Bảy lần lưu chuyển Bảy lần chạy bảy lần đi Mới thành tựu mạng Và nhập nhóm mạng Vì vậy nên họ mới nói thế này Ngã và thế gian vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư Tỳ Kheo, trong số đó có nhóm Sa Môn, Bà La Môn đưa ra kiến giải và nói, Ngã và thế gian cũng hữu biên, cũng vô biên, điều này thật, ngoài ra hư dối. Các Sa Môn, Bà La Môn đó đã nói thế này, Mạng cũng hữu biên, cũng vô biên, gọi là người, Từ khi thác thai ở trong bụng mẹ Sau khi chết chôn Trước giai đoạn người Từ khi mới thò thân bốn chủng Bảy lần đọa lạc Bảy lần lưu chuyển Bảy lần chạy Bảy lần đi Mới thành tự mạng Và nhập nhóm mạng Vì vậy họ nói thế này Ngã và thế gian Cũng hữu biên Cũng vô biên Điều này thật Ngoài ra hư dối Chư tỳ kheo Trong số đó có nhóm sa môn bà la môn đưa ra kiến giải và nói Ngã và thế gian phi hữu biên, phi vô biên điều này thật, ngoài ra hư dối. Các sa môn bà la môn ấy đã nói thế này Thế gian phi hữu biên, phi vô biên từ khi mới thọ thân bốn chủng đã bảy lần đọa lạc bảy lần lưu chuyển bảy lần chạy, bảy lần đi mới thành tựu mạng gia nhập nhóm mạng. Vì vậy họ nói thế này Ngã và thế gian, phi hữu biên, phi vô biên. Điều này thật, ngoài ra hư dối. Chư tỳ kheo, trong số đó có nhóm sa môn, bà la môn đưa ra kiến giải và nói. Mạng tức là thân, điều này thật, ngoài ra hư dối. Nhóm sa môn, bà la môn ấy ở trong thân thấy có ngã và thấy có mạng. Ở trong thân khác cũng thấy có ngã và thấy có mạng. Vì vậy, họ nói thế này.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 Chư tỳ kheo Trong số ý có nhóm sa môn bà la môn Đưa ra kiến giải và nói Chẳng phải mạng, chẳng phải thân Điều này thật, ngoài ra hư dối Nhóm sa môn bà la môn ý Ở trong thân chẳng thấy có ngã Chẳng thấy có mạng Ở trong thân khác cũng chẳng thấy có ngã Chẳng thấy có mạng Vì vậy họ nói thế này Chẳng phải mạng, chẳng phải thân Điều này thật, ngoài ra hư dối Chư tỳ kheo Trong số ý có nhóm sa môn bà la môn đưa ra kiến giải và nói Sau khi Như Lai chết vẫn còn, điều này thật ngoài ra hư dối. Nhóm sa môn bà la môn ý đối với thế gian khởi lên kiến giải. Từ thọ mạng này đến thọ mạng khác cũng sẽ hướng đến luân chuyển. Vì vậy nên họ nói thế này Như Lai sau khi chết vẫn còn, điều này thật ngoài ra hư dối.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 Chẳng phải không còn. Điều này thật, ngoài ra hư dối. Bây giờ Phật bảo chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo, ta nhớ khi xưa có một quốc dương tên là Cảnh Diện. Vua Cảnh Diện đó từng một thời muốn xem các người mù bẩm sinh để giải trí. liền truyền lệnh cho những người đàn ông mù bẩm sinh khắp trong nước đều phải tập hợp lại. Khi đã tập hợp rồi, bảo với đám người mù ý nói thế này. Các người là những người mù bẩm sinh. Có ai đã biết hình dáng của con voi thế nào chưa? Các người mù bẩm sinh đồng thanh đáp. Thiên dương, chúng tôi đều là những người mù bẩm sinh thật chẳng biết hình dáng thật của voi vua lại bảo, các người từ trước đến nay chưa được biết voi Nay đây muốn biết hình dáng của voi chăng? Khi ấy, nhóm mù ấy lại cùng đáp. Thiên dương, chúng tôi thật chưa biết xin đội ơn vua để chúng tôi biết hình dáng của voi khi ấy vua cảnh diện lập tức hạ lệnh gọi một quản tượng bảo khanh hãy mau đến trong chuồng voi của ta dắt một con voi đến đây đứng trước mặt ta chỉ cho những người mù người quản tượng nhận lệnh vua rồi liền dắt voi đến đứng trước điện vua nói với các người mù rằng đây là voi khi ấy những người mù ai cũng lấy tay sờ mỏ vào voi bấy giờ người quảng tượng lại nói với các người mù các ngươi đã sờ voi rồi phải tâu thật với vua lúc này đám người mù có người sờ giòi có người sờ ngà có người sờ tai có người sờ phần thân đầu cổ lưng hông đuôi chân vân vân. thời vua bảo những người mù bẩm sinh các ngươi đã biết hình dáng của voi chưa Các người mù bẩm sinh đồng thanh đáp Thiên dương Chúng tôi đã biết hình dáng doi rồi Bây giờ vua kia liền hỏi Người mù các người Nếu đã biết doi Thì hình tướng doi thế nào Khi ý Trong đám người mù Người sờ doi liền tâu vua Thiên dương hình dáng doi như vậy Người sờ ngà tâu Thiên dương hình dáng doi như cây cọc Người sờ tai doi tâu thiên dương hình dáng voi như cái sàn người sờ đầu voi tâu thiên dương hình dáng voi như cái hũ người sờ cổ voi tâu thiên dương hình dáng voi như cây đà nhà người sờ lưng voi tâu thiên dương hình dáng voi như sườn nhà người sờ hông tâu thiên dương hình dáng voi như tấm chiếu người sờ đùi dế voi tâu thiên dương hình dáng voi như cây người sờ bàn chân voi tâu thiên dương hình dáng voi như cối người sờ đuôi voi tâu thiên dương hình dáng voi như chổi quét khi ý đám người mù đều tâu thiên dương hình dáng voi như vậy hình voi như vậy bạch như vậy rồi tức thời vua bảo đám người mù các ngươi cũng chẳng biết đấy là voi hay chẳng phải voi huống có thể biết được hình dáng voi Lúc này đám người mù ai cũng tự chấp Cùng tranh cãi nhau Đều lấy tay che mặt cãi cọ mắng nhiếc nhau ồn ào Mỗi cãi xong rồi Lúc ấy vua cảnh diện Thấy đám người mù kia cãi giả như vậy Vui vẻ cười lớn Lúc đó vua liền nói kệ Những người mù bẩm sinh không thấy Đối với việc này cùng nhau cãi Nếu không có người nói cho biết Làm sao có thể rõ hình doi Chư tỳ kheo, đúng vậy, đúng vậy. Các sa môn bà la môn hiện có ở đời cũng lại như thế. Đã chẳng hề biết như thật thánh đế khổ, thánh đế khổ tập, thánh đế khổ diệt và thánh đế khổ diệt đạo. Đã chẳng thật biết, nên biết mãi mãi cùng nhau cãi cọ. Sanh tử lưu chuyển, quỷ hoài nhau, nhục mạ nhau. Đã sanh tranh cãi nên tranh luận không thôi. Ai nấy đều dùng tay tự che mặt, Như đám mù kia cùng nhau gây não loạn. Đối với việc này, có kệ. Nếu chẳng thể biết thánh đế khổ, Cũng lại chẳng biết nhân khổ tập. Các pháp khổ có trong thế gian, Khổ này diệt hết chẳng còn gì. Ở trong đạo ý còn chẳng biết. huống biết thực hành hạnh diệt khổ. Như vậy tâm ý chưa giải thoát, Chưa đạt được trí tuệ giải thoát. Họ chẳng thể quán rõ chân lý, chỉ biết hướng đến sanh, lão, tử, chưa lìa được trói buộc của ma, đâu đạt được đến chỗ vô hữu. Chư Tỳ Kheo, nếu có Sa Môn, Bà La Môn, có thể biết như thật, khổ thánh đế, khổ tập, khổ diệt, khổ diệt đạo thánh đế. Ai biết như thật thì nên tùy thuận tu học như vậy, tất mãi mãi cùng nhau hòa hiệp tu hành. Ai nấy đều cùng nhau quan hỷ, không có tranh luận, cùng hướng về sự học. Giống như nước với sữa cùng hòa tan lẫn nhau, cùng ở một chỗ thị hiện giáo sư để nói thánh pháp trụ nơi an lạc. Đối với việc này có kệ. Nếu biết được các hữu là khổ, và nguyên nhân sanh ra các khổ, đã biết tất cả đều là khổ, nên nay việc hết chẳng còn gì nếu biết việc này là do đạo thì liền đạt được chốn diệt khổ liền được đầy đủ tâm giải thoát và được trí tuệ giải thoát xứ thì đạt được tận cùng các hữu như vậy chẳng còn sanh lão tử vĩnh viễn thoát ràng buộc của ma và lìa mọi hữu trong thế gian